Quý anh chị em vừa nghe phần 1 dị truyện được mang tựa đề Bán Miệt Người Mẹ của tác giả vô danh. Phần kết của dị truyện này sẽ được công chiếu trực tiếp tại kênh Truyện Ngọt Lâm vào giờ này ngày mai. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị em. Xin kính chào và hẹn gặp lại.